Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bất thình lình, lão không giữ được bình tĩnh mà chửi thề một câu. Ở bên trong tờ giấy màu vàng ố kia không phải là thư tử gì, mà chỉ chi chít những ký tự ngoằn ngoèo, bên dưới còn có mấy dấu vân tay. Phải rồi, đây chính là bản giao ước, bản giao ước mà lão bạt đã điểm chỉ vào để đổi lấy sự giàu sang bây giờ. Những tưởng ấy chỉ là một giấc mơ, nhưng đến bây giờ thì nó là thật đến chính lão đang cầm nó trên tay sờ sờ đấy mẹ nó chứ là thật lão bạt lẩm bẩm trên trán mồ hôi bắt đầu chạy xuống gương mặt tái mét dường như lão sợ hãi lắm quả thực là con mụ già kia vẫn còn muốn đòi món nợ mà lão đã hứa bố ơi đến bao giờ bố mới trả nợ cho bà ấy Một câu nói của thằng Cô Toàn làm cho lão bạt chết điếng, vội vàng đẩy cái ghế ra sau mà đứng phát dậy. Ánh mắt của lão như trợn trừng nhìn về phía nó, bản giao ước trong tay cũng từ từ không giữ chắc được mà rơi xuống. Mày, mày, bố bố làm sao thế? Nhìn thấy sự sợ hãi của lão, thằng Toàn khó hiểu lại tiếp tục và mạnh bát cơm đến mức suýt nữa cả nghèo. Còn vừa nói cái gì? Thằng Toàn ngẩng đầu, ánh mắt vô tư như không hiểu chuyện gì. Đợi đến khi nuốt xong búng cơm trong mồm, nó mới búng mồm mà đáp. Con có nói gì đâu. Là bà kia nói đấy, không phải là con. Bà, bà nào? Lão bà bấy giờ hãi lắm, vội đưa mắt nhìn ráo rác trong nhà. Chỉ có phản phất những ánh đèn le lói từ cái đèn chùm hoặc là đèn tường bên kia. Căn nhà không có ai cả. Chỉ có những đồ vật đang nằm trồng chơi bất động Mà không hiểu sao Lão bạt cảm giác Căn nhà lại trở nên lạnh lẽo Đến đáng sợ Toàn còn, còn bảo bà Bà nào Là bà nào Lão bạt rôn ròng Có chút mất tự chủ mà lôi ra đằng sau Ờ cái bà mà lúc nào cũng đi sau lưng bố Bố không biết à Cô Toàn ngơ ngác Chỉa chỉa cái đũa về sau lưng của lão bản Nghe thế vậy thì lão hãi hùng lắm Tim lão như ngưng hẳn lại Khuôn mặt trắng bệnh Cắt không còn một giọt máu Lão quay phát lại đằng sau Ấy thế nhưng sau lưng lão chẳng có gì cả Chỉ duy nhất là bức tranh Người đàn bà đang ôm con thỏ đen Mà lúc trước Thằng Ninh nó nói đến Ấy mà quái lạ Bức tranh này rõ ràng là ở góc nhà Có làm sao bây giờ ai lại treo ở đây này mày mày mày nói thật đấy hả toàn có, có có người có người theo sau lưng bố thật đấy à đến bây giờ thì bỗng nhiên thằng bé cười phá lên con đùa đấy làm gì có ai đâu mẹ nhà mày ta, tao cho mày tiền ăn tiền học mày học cái hay cái tốt thì không học tao cho mày tiền để mày học cái lửa cha dối mẹ đấy à bố đánh chết mẹ mày bây giờ lão bạt quát lên gương mặt đỏ ửng ấy thế mà nghĩ thế nào Lão lại cầm lên tờ giao ước Nhìn lại một lượt Đại khái những chữ ở trên đó Lão cũng chẳng hiểu nổi Chỉ duy nhất là ở bên dưới Có rất nhiều dấu tay đã bị gạch chéo Chỉ còn duy nhất một dấu tay Trong mới nhất Có lẽ là của lão Lão bạc chắc mập Dù gì người đàn bà kia cũng chỉ xuất hiện ở Trong giấc mơ của lão Chứ chưa hiện hữu ngoài thế giới thật Vậy thì việc quái gì phải lo lắng Lão cũng đinh ninh trong đầu rằng cả cái món nợ kia lão cũng đếch thèm trả để xem mũ làm gì nội lão đúng như thằng người hoa nó đã nói tiên sư nó mỹ nó chuẩn bị bắn thêm apollo lên mặt trăng rồi làm quái gì có ma có quỷ bố con bảo này lão bạt lúc này ngồi về bàn ăn cơm tự tiện gắp mấy miếng thức ăn còn chưa kịp bỏ vào mồm thằng cu toàn lại lên tiếng Con muốn học piano. Bố mua cho con một cái piano. Cả đời lão bạt còn chưa biết mặt ngang mũi dọc cái đàn piano nó ra làm sao. Bây giờ nghe con lão muốn học dương cầm, lão cũng lấy làm lạ. Ờ làm sao lại thích học dương cầm? Lịch học của mày trên trường chưa kín à? Tại con thích. Mấy bạn con trong lớp nói ở nhà bạn ấy cũng có dương cầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net